Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 89 Của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1085 Quả Diễm Cục Chị ơi, em, em khó chịu quá Dường như đã sắp bị lửa thiêu đốt rồi Chị mau, đóng băng cho em đi Tiểu Thiền mở to đôi mắt Đang bị lửa thiêu đốt đỏ rực Cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu Quay sang nhìn Dương Tử Mì nói Liên nghi Ở bên này không biết nói chuyện Chỉ kêu lên vô cùng đau đớn Dương Tử My dỗ dàng thi triển Chú ngữ tạo bùa băng Sau đó mới dán lên trên người của họ Nhưng khi bùa băng vừa có tác dụng Nhiệt độ cơ thể của bọn họ Lại quay trở về lúc nãy Đang nóng rực trở nên rét lạnh Dương Tử Mì nhanh chóng Thu hồi băng phù Chị, không được rồi, nó vừa nóng vừa lạnh, em khó chịu sắp chết rồi. Tiểu Thiên và Liên Nghi khó chịu đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Trong lòng của Dương tiểu My, vô cùng khó chịu. Cổ âm sát khí vừa nái, rốt cuộc là loại âm khí gì? Tại sao, đến cả tháp sắt nhỏ cũng không hút được nó? Cô thử lấy ra cái chuông nhỏ để thăm dò, cô nhẹ nhàng lắc chuông. Trên người của Tiểu Thiên và Liên Nghi... Đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ quái Giống như cái tiếng gì đó bốc hơi vậy Khuôn mặt của Tiểu Thiên và Liên Nghi Trong nháy mắt khôi phục lại thần sắc ban đầu Chị, dễ chịu quá, thoải mái quá rồi Tiểu Thiên khi mà trở lại trạng thái ban đầu Vô cùng sung sướng, nhảy cận lên Bộ lông của Liên Nghi cũng đã trở thành màu trắng Ngồi trên mặt đất ve phẩy cái đuôi Tiểu Thiên vừa nãy rút cuộc là như thế nào Dương tự mi nghi hoặc hỏi vừa nãy có thứ gì đó xâm nhập vào cơ thể của em khi mà chị lắc cái chiếc chuông cái vật đó đã chạy mất rồi em cũng không biết nó là cái thứ quỷ quái gì dây do tra tấn em muốn chết luôn tiểu thiên quán thang nói liên nghi cũng gật đầu tỏ vẻ gặp cùng tình huống với tiểu thiên Dương tự mi thử dẫn đăng điện của mình nhưng không thấy có gì bất thường đợt đào bới kế tiếp cô tự mình xử lý Cô để cho Tiểu Thiên và Liên Nghi ngồi đợi một bên. Cô vừa lắc nhẹ chiếc chuồng, vừa dùng xẻng đào xuống. Lần này không những không có bị thứ kỳ quái lúc trước cản trở, đào xuống giống như đang đào bùn vậy, vô cùng thuận lợi, không có tốn nhiều công sức. chủ bùn đất, giống màu đen kia, dần dần đã chuyển sang thành màu nhạt hơn. Càng đào xuống phía dưới, bùn đất lại khôi phục về cái màu vàng vốn có của nó. Dương Tử My rất là hoài nghi. Rốt cuộc, Do cái chuông đã xua đuổi tiêu tan cái màu đen kia hay là bản thân của nó vốn như vậy? Tiểu Thiên và Liên Nghi quay trở lại giúp cô. Chị, có phát hiện rồi. Tiểu Thiên hưng phấn kêu lên. Ở phía dưới cái sẹn của nó xuất hiện một cục màu đen bóng như là phiến đá vậy. Tâm tình của Dương Tử Mi vô cùng kích động. Xem ra đã tìm được cánh cửa thông phía dưới rồi. Cô cẩn thận lau sạch bùng đất màu vàng trên phiến đá đó. nó lộ ra cái bộ mặt vốn có của nó. Phiến đá này rộng khoảng 2 mét, cao khoảng 3 mét. Hơn nữa, phiến đá đã được mài dũa vô cùng bằng phẳng, nhưng mà lại không có chữ nào khác lên đó. Tuy nhiên, ở chính giữa phiến đá có một chỗ lõm vào. Nhìn chỗ lõm vào, Dương Tử Mi vô cùng sung sướng. Cái chỗ lõm kia có hình dạng giống như tấm thẻ bài gỗ đào. Chẳng lẽ nơi này giống như là cổ mộ ở Tây Giao? Đều dùng tấm thẻ bài gỗ đào để mà làm chìa khóa sao? Nghĩ đến đây, cô lấy một tấm thẻ bài gỗ đào trong vòng tay trữ giật ra, đặt lên trên cửa. Quả nhiên, không có làm cho cô thất vọng. Tấm thẻ bài màu đen trầm kia bắt đầu lóe rảnh sáng giống như đèn chỉ thị. Cả một phiến đá to đùng đã bắt đầu biến đổi, phát rảnh sáng. Dương tử mi kéo Tiểu Thiên và Liên Nghi lui về xa một chút. Chỉ thấy phiến đá dần dần mở ra một bên, sau đó phía trong lộ ra một cửa động. Một luồng khí làm cho người ta cảm thấy vô cùng thanh mát từ trong cửa động thổ ra. Nó giống như là không khí trong thâm cóc vậy, thật không tầm thường. Theo lý mà nói, huyệt động dưới lòng đất phải có mùi của bùn đất, mùi ẩm mốc, nhưng đây là không khí tươi mát. Tiểu thiên không có đợi được nữa, muốn nhanh chóng vào bên trong. Nhưng mà lại bị Dương Tử mì kéo lại. Nguy hiểm, để chị đi trước cho. Dương Tử Mì nói với Tiểu Thiên. Em không có được lộn xộn, chú ý đi sau chị đi. Dân, Tiểu Thiên không có ý kiến gì nhiều, theo sát phía sau cô. Chương 1086, Quả Diễm Cục. Dương Đại Sư, tôi tôi cũng muốn đi vào bên trong nữa. hoặc Văn Hòa ngó đầu vào cửa động. Tôi muốn đưa văn đông vào tìm thi thể của nó. Dương tử mi có một chút khó xử. Phía trước là cái gì cô cũng chưa có thể xác định được. Dẫn theo quắc văn hoa. Nếu mà gặp nguy hiểm khó mà đảm bảo an toàn. Ông quắc, ở đây rất là nguy hiểm. Ông tạm thời cứ trên đó ngồi đợi đi. Không, Dương đại sư à, tôi không có sợ nguy hiểm đâu. Cho dù cô không có nói với tôi, tôi cũng biết đại nạn của mình sắp đến rồi. Sống trên đời này. Dinh hoa phú quý, tôi đều đã trải qua rồi, em trai cũng đã tìm thấy rồi, chỉ là tôi vẫn chưa có lần nào được khám phá nguy hiểm. Coi như cô đáp ứng nguyện vọng của tôi được thỏa mãn đi. Hoặc văn hoa, không có thể bỏ lỡ cơ hội thám hiểm ngàn năm khó gặp trước mắt. Đồng thời, ông cũng muốn có thể thu thập tất cả xương cốt của em trai mình. Dương Tử mì, nhìn ra cái bộ dáng của ông ta quyết tâm như vậy, đành bất đắc dĩ đồng ý. cho một mình ông đi xuống, còn những cái vệ sĩ thì ông bảo ở bên trên. Thêm một người đồng nghĩa với việc thêm một phần bất tiện. Đặc biệt, đi vào kho báo, khó mà không làm cho con người ta nổi lòng tham, dẫn đến là một số việc xấu. Cô cũng không có muốn giết người diệt khẩu, phạm vào sát giới. Còn đối với quắc văn hoa, cô tin tưởng ông ta không có động tâm với những thứ trong kho báo. Cuộc đời của ông ta mà nói, vẫn còn có thứ rất là quan trọng. Dương Tử Mi căng dặn Tiểu Thiên và Liên Nghi coi chừng bảo vệ quắc văn hoa, còn cô một mình đi trước dò đường. Đường đi vào bên trong động không phải là bằng đá do con người làm ra, hoàn toàn thạch nhũ tự nhiên, không có bất cứ vết tích gì của con người. Dương Tử Mi cẩn thận đi trước dò xét. Đi được khoảng 5 mét, quắc văn hoa đột nhiên a lên một tiếng, vô cùng kinh ngạc. Bước chân lão đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất rồi. Dương tử mi nhanh chóng quay đầu lại, đưa tay ra kéo lại. Chiếc đèn pin trên tay của quắt Văn qua, quét qua mặt đất. Sau đó có một chút lợm giọng, suýt chút nữa đã nôn ra ngoài. Chỉ nhìn thấy, ở bên chân của ông ta, có hai người đang cắm vào mặt đất. Khuôn mặt thống khổ, cái miệng há ra. Một cái đầu nghiêng về bên trái, một cái đầu nghiêng về bên phải. Cả hai lộ ra một nửa bên mặt. da thịt trên mặt không bị thối nát, nhưng mà lại không thấy con mắt, chỉ còn sót lại có hai cái lỗ mũi sâu đen thui. Thậm chí còn có một con dung đất ở trong hốc mắt bò qua bò lại. Cảnh này đã bị đèn pin chiếu vào, hiển nhiên dọa cho chết người. quách văn hoa đã bị dọa cho sắc mặt tái xanh, một tay gắt gào ôm lấy cánh tay của Dương tử Mì kinh hãi kêu lên. Dương Đại Sư, sao mà lại có người chết ở đây vậy? Thật là đáng sợ. Dương Tử Mi cười khổ, ông quắc đi vào mộ địa đương nhiên có thể nhìn thấy người chết rồi, hay hay là ông đi lên trước đi, nếu không sẽ gặp phải nhiều việc kinh khủng hơn nữa đó. Quắc giàn hòa nắm chặt lấy miếng ngọc bội mà em trai của ông ta đang dựa vào, Ánh mắt hoảng loạn đột nhiên kiên định trở lại. Cho dù có kinh khủng thế nào tôi cũng phải đi về phía trước, vậy được ông đeo cái này vào đi. Dương Tử Mi lấy ra một tấm thẻ bài gỗ đào từ trong vòng tay trữ vật ra, đeo lên cổ hoặc văn hòa. Tấm thẻ bài gỗ đào này rất là quan trọng với tôi, ông tuyệt đối không có được làm mất, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không có được tháo nó xuống. Được, cảm ơn Dương Đại Sư. Hoặc văn hòa đưa tay sờ sờ cái tấm thẻ bài gỗ đào, có cảm giác bản thân của mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên người có một dòng khí rất là thoải mái đang bảo vệ mình. Chị ơi, bên này có người chết nè. Tiểu thiên có khả năng nhìn trong bóng đêm thấp giọng nói. Hơn nữa, lại có rất nhiều đó. Dương tự mì, tỉ mỉ quan sát. Lúc nãy cô cho rằng, cái thứ đen thui kia chắc là đá thôi. Thật không ngờ, nó lại là những cái đầu của người chết. Những người chết đó, có một số cái đầu cắm xuống mặt đất, chỉ lộ ra đôi chân. Có vẻ giống như hai thi thể lúc trước, chỉ lộ ra có nửa mặt. còn bị chôn theo bề ngang, thậm chí còn có một số rơi từ bên trên xuống. Biểu hiện trước rút chết của mỗi người không phải là đau khổ dặn dẹo, mà hình như trước khi chết, bọn họ trải qua một sự việc gì đó đáng sợ lắm. Chương 1087 Chị, ở đây bãi tha ma sao? Tại sao mình lại chết trong hình thù kỳ quái vậy chứ? Tiểu Thiên nôn khang hỏi quắc giang hoa lướt đèn pin qua sợ tới mức toàn thân đã rét run đồ chân đứng không dững anh ơi anh anh đừng sợ đã có dương đại sư ở đây rồi quỷ dù thần an ủi ông ta nghe được lời an ủi của em trai quắc giang hoa dần dần đã trấn tĩnh lại tay nắm chắc lấy tấm thẻ bài gỗ đào không buồn dương tử mi cẩn thận quan sát bốn phía cô phát hiện ở phía trước có một cổ quán khí dày đặc hình thành một cái tấm màn trắng, che chắn con đường phía trước. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chắc là đài túc hồn. Đài túc hồn không phải là một trận pháp phong thủy gì, mà nó chỉ là ngẫu nhiên hình thành. Ở thời cổ đại, cho dù đế dương nào cho xây lăng mộ, khi mà xây dựng xong, để phòng ngừa bí mật của lăng mộ lộ ra ngoài, sẽ bị trộm mất. Toàn bộ những người tham gia xây lăng mộ sẽ bị xử tử hoặc bị chôn cùng. Những người bị chôn cùng do chết quang cho nên đã ngưng tụ quán khí rất mạnh, kết tụ trong lăng mộ mấy nghìn năm cũng không có tiêu tan. Cũng bởi vì cái loại lăng mộ quán khí ngưng tụ không tiêu tan này, khí bức màn trắng trở nên cường đại. Cho dù ai xâm nhập vào lăng mộ, đầu tiên đều là phải chịu một số công kích của quan hồn. Đến thời tùy đường, một số cao nhân hám lợi dông ân bội nghĩa tìm được nguyên lý của bức màn trắng cường đại kia. Dứt khoát, không tu sửa cơ quan cạm bẫy, đợi những cái công nhân kia hoàn thành phần kiến trúc khó khăn nhất, sau đó mới giết chết bọn họ hoặc phong bế bên trong, sau đó bố trí một số trận pháp xung quanh. Hoặc là cho xây dựng các cống thoát nước cho rằng tạo một cái biểu địa hoặc dùng một số cách khác để mà nâng cao quán khí của những dông hồn kia. Hoặc dùng một số cách khác để nâng cao quán khí của những dông hồn kia. Bảo vệ phần mộ, như vậy vừa tiết kiệm được tiền bạc, vừa tiết kiệm được thời gian. Mà người đời sau này gọi phương pháp thiếu đạo đức vô nhân tính kia là đài túc hồn. Hoặc văn hòa từng nghe nói đến thuyết pháp đài túc hồn. Ông ta cho rằng đó chẳng qua chỉ là một truyền thuyết rất xa xôi trước đây rồi. Thật không ngờ bây giờ nó đang ở ngay trước mắt. Bởi vì bây giờ trên người của ông ta đang có âm khí quấn quanh. cho nên ông ta có thể nhìn thấy trước mắt có rất nhiều quan hồn đang quấn quanh chỗ màn trắng. quỷ khóc gào thảm thiết thê thảm bi ai làm cho ông ta sợn cả tóc gáy dương, dương đại sư chúng ta có thể đi qua không tháp sắt nhỏ của cô ở bên trên rồi lại còn không có thể dùng xua đủ những quan hồn này Hoặc giang hoa âm thanh run rẩy hỏi cái này với tôi mà nói không thành vấn đề gì dương tử mi lạnh nhạt trả lời cấp bậc hiện tại của cô không phải là bình thường hoặc thầy phong thủy nào cũng có thể đạt được mấy trò khu quỷ đuổi ma kia vẫn có thể xử lý được chỉ đáng tiếc là cái gương tụ hồn đã để lại bên chỗ cổ mộ tay dao để trấn hồn còn tháp sắt nhỏ lại để ở bên trên cái chuông nhỏ thì tạm thời cô vẫn chưa có muốn dùng đến để tránh cho quốc gia hoa xảy ra phản ứng không tốt không thể nhờ vào vật hỗ trợ Chỉ có thể dựa vào sức lực của mình để phá giải thôi. Ông quắc văn đồng, ông có cảm nhận được thân thể của mình ở đây không? Dương tự mì hỏi quỷ vô thân. Tôi không có cảm nhận được gì cả, có lẽ nó không có ở đây. Quỷ vô thân lắc đầu, nhưng có một loại cảm ứng, có thể là ở bên trong. Được rồi, Dương tự mì gật đầu, lấy ra một cái túi càng khôn chuyên dùng để bắt quỷ hồn. Những quỷ hồn này đều là chết quang Quán khí không thể tiêu tán Cũng không có thể đầu thai Dương Tử mì không có muốn trực tiếp Dùng pháp thuật để đánh lui bọn chúng Cô muốn bắt bọn chúng vào trong túi càng khôn Đợi khi ra ngoài có thời gian Sau đó dần dần Làm phép cho bọn họ Giúp họ siêu độ Để họ có thể tiến vào luân hồi Chị ơi, để em xử lý cho Tiểu thiên rất là hưng phấn Cầm lấy cái túi càng khôn của cô Em vừa nhớ lại một đại pháp thu quỷ để em thử xem có hiệu quả hay không. Dương Tử mi không có nói gì cũng không có ngăn cản nó. Chương 1088 Quả Diễm Cục Bởi vì nếu dựa vào sức mạnh của một mình cô thu những quan hồn này vào trong túi sẽ mất một chút công lực. Hơn nữa cũng có khả năng quan hồn sẽ phản kích lại. hoặc văn hòa sẽ chịu giấc giả. Ngược lại Cô muốn xem đại pháp thu quỷ của Tiểu Thiên rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Tiểu Thiên bước hai chân nhỏ đến trước cái màn trắng do quan hồn hình thành. Những quan hồn kia ngửi thấy hơi thở của người sống, giống như là mèo ngửi thấy mùi tanh vậy. Dường nành múa vuốt vô tới bên cạnh Tiểu Thiên. Bọn chúng muốn xé xác của Tiểu Thiên ra để phát tiết quán khí bị nhốt trong này nghìn năm. Túi càng khôn trong tay của Tiểu Thiên bung ra, miệng niệm chú. Dương Tử My không hiểu chú ngữ trong miệng của nó. Đó là một loại ngôn ngữ thần bí cô chưa từng nghe qua. Hình như giống như ngôn ngữ của chú ẩn thần hôm đó Tiểu Thiên đã dạy cho cô. Có điều trí nhớ của cô cực tốt. Hơn nữa, cô cũng thật lòng muốn ghi nhớ chú ngữ này của Tiểu Thiên. Sau này có thể dùng đến. Cô bèn chú tâm nhớ lại cái đoạn chú ngữ đó. Chú ngữ của Tiểu Thiên thoạt nhìn rất linh nghiệm. Thiên nhân của Dương Tử My có thể thấy được miệng túi càng khôn kia đột nhiên giống như một người khổng lồ há miệng ra những quỷ hồn định vô lấy tiểu thiên kia lũ lượt đã bị hút vào trong chiếc túi càng khôn căn bản không có thể thoát ra được không tốn 5 phút toàn bộ quan hồn đã bị hút vào bên trong tiểu thiên cũng thu cái miệng túi càng khôn lại đưa cho dương tử mi trên khuôn mặt đáng yêu đầy vẻ đắc ý chị đại pháp thu quỷ này của em có giỏi không Ồ oh, rất giỏi Dương tử mi cầm lấy cái túi càng khôn Cảm thấy nặng hơn nhiều Thông thường mà nói Hồn phách không có nhiều sức nặng Nhưng quan hồn Nhất là những quan hồn chất chứa quán hận ngàn năm Cũng có sức nặng nhất định Cũng chính vì cái loại sức nặng này Làm cho bọn chúng không có thể thăng thiên Tiến vào luân hồi Chỉ có thể thông qua siêu độ Tiêu trừ quán khí Khiến cho hồn phách chúng nhẹ đi Quán khí quá nặng dòng trữ vật của chị không thể thêm được nữa rồi Dương Tử My nâng chiếc túi càng khôn nhíu mày nói từ khi mà liên nghi cho cô cái nhẫn trữ vật này cô cũng tích cực mở rộng không gian tích trữ của nó chỉ là pháp lực của cô có hạn trước mắt mở rộng được không nhiều cho nên đồ tích trữ càng ít vậy chị đưa cho em em sẽ giác giúp chị Tiểu Thiên rất tích cực nói cái túi này còn to hơn cả em nặng hơn em nếu mà em giác á người ta sẽ nói chị ngược đại trẻ em mất thôi để chị giác được rồi dương tử mi rất bất đắc dĩ giác túi càng khôn trên lưng lâu lắm không có giác đồ thật sự có một chút không quen lại thêm quan hồn trong túi không ngừng cắn xé khiến cho túi càng nặng hơn hơn nữa còn dập già dập dình cô lại bắt đầu nhớ đến sadako những ngày có sadako Thật là tốt đẹp biết bao. Quách Văn Hòa vừa rồi vẫn đang ngắm nhìn, thấy Dương Tử mi giống như là biến ma Pháp, không biết từ đâu lấy ra một cái túi. Sau đó Tiểu Thiên thu vô số quỷ hồn vào trong túi. Ông nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Ông ta bây giờ chân chính, lĩnh ngộ rằng, trên đời này quả thật có quá nhiều người, nhiều việc mà ông ta mãi mãi không có thể lý giải được. Hai người một hồ ly, đã vượt qua phạm vi nhận thức của ông ta rồi. Ông Quắc con đường phía trước đã thông rồi, chúng ta đi thôi. Dương Tử Mị gọi ông ta. Quắc văn hòa miễn cưỡng vượt qua sự ghê tởm và sợ hãi của mình đối với cái đám thi thể hỗn độn khắp nơi trên mặt đất, cầm đèn pin cẩn thận đi sau Dương Tử Mị. Cũng may ở đây là một nơi bảo vệ thi thể đặc biệt. Những thi thể này ngàn năm không có bị thối rửa, nếu không càng ghê tởm hơn. Chương 1089 Dương Tử Mì cùng với mọi người đi một đoạn về phía trước, bỗng nhiên đằng trước có một bóng đèn chợt lóe lên. Một trận gió mang hàng khí chui thẳng vào trong cổ. Bùa tụ Dương trên tay của Dương Tử Mì quăng về phía bóng đèn kia. Bóng đèn xì một tiếng biến thành một luồng khói. Tiếp đó Dương Tử Mì phát hiện quắc rằng hoa lẽ ra phải đi sau mình lại đàn ở phía trước. Dương Tử Mì chớp chớp mắt. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện quắc văn hoa vẫn ở phía sau của mình, chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn nhiều, âm khí trên người càng nồng đậm. Cô lại nhìn về phía trước, quắc văn hoa phía trước vẫn ở đó. chỉ sao lại có hai ông quắc kìa? Tiểu Thiên phát hiện ra cái tình huống này kêu lên, quắc văn hoa cũng đã thấy. Khi mà ông ta nhìn phía trước, có một người giống hệt mình, cho nên giật mình lo lắng hỏi Dương Tử mi. Dương Đại Sư, có chuyện gì vậy? Sao lại có người giống y hệt tôi Quần áo cũng giống, có phải quỷ không? Đúng, đó là quỷ. Dương Tử mi không ngờ ở đây lại có quỷ bắt chước Quỷ bắt chước khác với quỷ bình thường. Nó có thể bắt chước hình dạng của một người nào đó bất cứ lúc nào. Hơn nữa, khiến cho nguyên khí của người đó tương thông với mình, gắn bó chặt chẽ. Đây là một loại quỷ khá nhàm hiểm, làm cho người ta hết cách với nó. Nếu anh muốn giết chết nó, vậy thì cũng có nghĩa giết chết người bị bắt trước kia. Quắc văn Hoa vì trên người âm khí quanh quẩn, hơn nữa không có pháp lực gì, thể chất lại càng cực yếu, đương nhiên trở thành đối tượng bị bắt trước. Dương Đại Sư, có chuyện gì vậy? Sao lại có người giống tôi y hệt, quần áo cũng giống, có phải quỷ không? Quỷ bắt trước kia lặp lại lời nói của Quắc văn Hoa, cho dù là ngữ khí, ngữ điệu, tốc độ đều giống nhau như đúc, tựa như là ghi âm. Quắc Văn Hoa càng thêm kinh hãi. Dương đại sư, mau diệt nó. Dương đại sư, mau diệt nó. Quỷ bắt trước kia lại lên tiếng nói rất là kỳ dị. Ông quắc, nó đã bắt trước ông không diệt được. Dương Tử mì, bất đắc dĩ nói với Quắc Văn Hoa, tại sao? Quắc Văn Hoa không hiểu hỏi, tại sao? Quỷ bắt chước cũng hỏi lại Nó sau khi mà bắt chước ông Sẽ gắn bó chặt chẽ dòng Trừ phi giải trừ được sự bắt chước của nó đối dòng Dương tự mì bối rối Vậy phải nên làm sao Dương đại sư Cô mau giúp tôi giới. Bị người bắt chước y hệt như mình Bắt chước thân thể của mình Bắt chước giọng nói của mình Đổi lại là ai Cũng là một chuyện không có vui vẻ gì Tạm thời không có cách gì Trước mặt tạm quản đi Ông phải nhớ, cho dù có tình huống gì xảy ra, không có được đánh mất thẻ bài gỗ đào. Dương Tử Mi cẩn thận dặn dò, đây là dấu hiệu duy nhất để tôi phân biệt ông với nó. Quỷ bắt trước kia tuy bắt chước toàn bộ quắc văn qua, nhưng mà lại không có thể bắt chước được thẻ bài gỗ đào đặc biệt này. Đây là một việc rất may. Sư phụ trước kia từng nói về quỷ bắt chước muốn phá nó chỉ có một cách, khiến cho nó tìm được một đối tượng khác để bắt chước nhưng mà hiện tại không có đối tượng khác phù hợp cho nó bắt chước. huống hồ loại đối tượng bắt chước này cũng chỉ có thể do nó lựa chọn, người ngoài không có cách nào. Quỷ bắt chước cũng không phải là thứ hiền lành. Nó chỉ bắt chước ngoại hình và giọng nói con người, sẽ không có bắt chước suy nghĩ về nội tâm. Hơn nữa, sau khi bắt chước thành công, muốn giả thành người đó, ngấm ngầm tấn công những người xung quanh, khiến cho người ta khó lòng đề phòng, lại không có thể xuống tay đối phó, sợ làm hại đến người bị bắt trước. Bởi vậy quỷ bắt trước còn gọi là quỷ phiền toái, quỷ thất đức là một loại quỷ mà giới thuật sĩ không muốn gặp nhất Chương một nghìn không trăm chín mươi, văn Hòa gật đầu, tay sờ có thể bài gỗ đào mãi không ngừng. Cho dù là tiểu thiên, liên y hay là dương tử mi đều không phải là người thường, tất nhiên không có sợ quỷ bắt trước ngấm ngầm hạ thủ. Cũng đã sử dụng biện pháp không nhìn thấy để nó đi theo. Thật không ngờ quỷ bắt trước này đang đi. Đột nhiên thò ra một tay hung hăng quạt trên mặt của quắc văn hoa. Quắc văn hoa á lên một tiếng che mặt kêu lên. Mà quỷ bắt trước kia cũng á lên một tiếng làm giống hệt ông ta. Nó đánh đào quắc văn hoa, trên thực tế cũng là đánh đào chính mình. Dương tử mì khó chịu trừng mắt nhìn nó một cái. cô thật là muốn dùng dây trói quỷ lại nhưng mà không thể trói nó cũng chính là trói chặt tài của quách văn hòa sẽ khiến cho ông ta đi đường không tiện thật là phiền toái chết được dương tự mì dương tài thấm thấu một chút nguyên khí lên trên gò má của quách văn hòa cảm giác đau đớn của quách văn hòa biến mất cảm ơn dương đại sư quách văn hòa thật là khóc không ra nước mắt quỷ bắt trước Cũng học biểu cảm khóc không ra nước mắt của quắc giang hoa. Dương tự mì vừa nhìn đã buồn bực mà vừa buồn cười. Quắc giang hoa lại phát điên. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Quỷ bắt trước kia đi bên cạnh quắc giang hoa, theo chặt không rời. Điều này khiến cho ông ta càng điên tiết. Mày, tránh xa tao ra. Ông ta quát to quỷ bắt trước. Mày, tránh xa tao ra. Quỷ bắt trước nói giống hệt như ông ta. quắc văn hoa vừa tức giận đi đến bên cạnh tiểu thiên quỷ bắt trước kia cũng đi theo ông ta kề sát bên quắc văn hoa thấy rất là phiền nhưng mà không có cách nào đi về phía trước một đoạn trước mắt của mọi người đột nhiên lóe sáng chỉ thấy phía trước là một cái hang thiên nhiên tuyệt đẹp mấy cái thạch nhũ hiện lên đủ mọi màu sắc tản ra ánh sáng nhàn nhạt thật là lộng lẫy ở giữa thạch nhũ có một dòng suối trong gieo chầm chậm chậm chãi trong nước suối có một ít cá kỳ nhông đang vui vẻ quẫy đuôi phát ra cái tiếng kêu giống tiếng em bé. Ở trên mặt suối bắt ngang một cây cầu. Cây cầu rất là đặc biệt, giống cầu vòng bảy sắc, lưu quang lấp lánh, rất mỹ lệ mộng ảo. Ồ, thật là đẹp. Dương Tử mì bất giác tán thưởng, thật sự không muốn nghĩ tới đây lại có động thiên. Hoặc văn Hoa cũng đã bị hấp dẫn bởi cảnh sắc trước mắt. Cả đời của ông ta Đi qua rất nhiều nơi, thấy rất nhiều kỳ quan mỹ lệ nhưng mà lại không có nơi nào có thể thiên nhiên quang sơ, màu sắc quyền diệu tựa như tiên cảnh ở đây vậy. Mà cái chỗ này lại ở dưới lòng đất mấy chục mét. Thật sự quá thần kỳ. Dương Tử mì dùng thiên nhãn tỉ mỹ quan sát hoàn cảnh bốn phía. Phát hiện không có một chút khí tố tâm nào, ngược lại có một loại linh khí đang sôi trào rất thoải mái. Cô mới ngồi cạnh suối, quan sát nước ở đây. Tiểu Thiên, Liên Nghi, các em xem, cái nước này sao mà lại đến được đây? Tiểu Thiên và Liên Nghi cũng xem xét cẩn thận, phát hiện suối nước chỉ đang chảy không biết chảy đến từ đâu. Không có biết chảy từ đâu, không giống những cái dòng suối thông thường ta thấy. Nước suối bình thường đều có mắt suối rõ ràng nhưng ở đây không có. Nước này hình như xuất hiện và biến mất trong không khí vậy. Dương tự mì thò tay vào trong nước Sau đó đơ người Cái tay kia rõ ràng Thò vào trong nước Lại không cảm thấy tí nước nào Giống như mò vào không khí vậy Cô thử vớt nước Nước kia cũng không có vớt lên được Dường như cố định vào bên trong Tiểu thiên liên nghi Chị lại không có cảm thấy nước Các em thử xem Cô ngạc nhiên nói Tiểu thiên thò tay ra ngoáy vào trong nước Sau đó mới lắc đầu Thật sự không có nước. Liên nghi cũng thử thò cái đuôi của nó vào, lại kéo ra, đuôi không có ướt tí nào. Thật sự nước quá kỳ quái. Rõ ràng thấy, nhưng không có thể chạm đến rồi. Chương 1091 Thấy nước ở đây kỳ quái, Tiểu Thiên quyết định lấy ra cái bình sữa mang theo bên người, không người xuống lấy nước. Nhưng mà nó làm thế nào, cũng không có thể múc nước được vào bình. Chẳng lẽ nước này... Chỉ là ảo ảnh thôi. Làng sống gần lăng tăng nhìn rất là thật, thậm chí có thể nghe được tiếng nước chảy. Còn có con kỳ nhông nước vừa bơi lội vừa phát ra tiếng kêu. Tất cả đều chân thật như vậy, sao có thể là ảo ảnh chứ? Dương tử mi cao mày nghĩ nát óc vẫn không ra. Liên nghi, cậu bắt con kỳ nhông nước kia xem sao? Tiểu Thiên nhìn con kỳ nhông nước đang không ngừng bơi lội, nói với Liên nghi. Liên nghi nghe xong, đuôi dung lên. Chỉ thấy đuôi kia bỗng nhiên giống lò xo dũ dài gấp dài lần. Nó như là một cái roi cuộn sâu vào trong nước, quấn lấy một con kỳ nhông nước, sau đó kéo lên. Liên nghi giống tưởng rằng con kỳ nhông kia đã bị câu rồi. Ai ngờ đuôi của nó cuộn lên trong trơn, cũng không có kỳ nhông nước. Mà con kỳ nhông nước đáng lẽ phải bị quấn chặt kia, vẫn như cũ, không có bị ảnh hưởng chút nào. tự do tự tại bơi lội, vốn dĩ không hề quản sợ do bị bắt. Liên Nghi, cậu sao vậy? Chỉ con Kỳ nhông không có bắt được sao? Tiểu Thiên kêu lên, sau đó tự mình nhảy xuống. Tiểu Thiên, đừng. Dương Tự mì không có kịp ngăn lại, Tiểu Thiên đã nhảy xuống rồi, sau đó đã biến mất ngay trước mắt, giống như bị cái gì đó nuốt vào. Tiểu Thiên! Dương Tự mì nôn nóng gọi to. Tiểu Thiên không có đáp lại. Cả bóng dáng cũng không thấy, không biết đi đâu rồi. Cô đột nhiên hiểu ra, cái dòng suối này hẳn là giống như một cái ngõ nhỏ kia, bên trong tồn tại một không gian kỳ quái. Bởi vậy, bọn cô có thể thấy, có thể nghe, nhưng mà không sợ được, giống như ảo giác. Không biết rốt cuộc là cái tình huống gì đây? Dương tử mì không có dám tùy tiện nhảy vào trong nước suối. Nghĩ đến cái đuôi có thể co duỗi, sức mạnh vô sông của liên nghi, Cô mới nhìn về phía nó. Liên nghi, biết thuộc độc tâm, tất nhiên có thể biết ý muốn của cô. Đuôi của nó dài ra, thoa vào trong nước. Đuôi của nó càng vào sâu càng dài, sâu đến cực hạn 5 mét của nó thì không có thể dũi ra tiếp được nữa. Tiểu thiên, em có thấy được đuôi của Liên nghi không? Nếu thấy, bám vào đuôi đó mà lên đi. Dương tử mì, lớn tiếng kêu to vào bên trong. Rất lâu sau, không có phản ứng. Liên y đành phải thu cái đu về Giết trên mặt đất Mình cảm thấy ở bên dưới hình như rất sâu Tiểu thiên chắc là rơi xuống xa rồi Đuôi của cậu có cảm giác gì không? Dương tự mi nôn nóng hỏi Lạnh lẽo giống gió núi thổi Thậm chí giống như đụng phải cây cối cỏ xanh vậy Liên y giết Kỳ quái Mình phải xuống xem sao Dương tự mi lấy cái dây thần có thể co giãn được Từ trong cái vòng tay trữ vật ra Rồi mới buộc chặt một đầu dây, căng dặn liên nghi không chừng, sau đó nhảy xuống. Quả nhiên, không có cảm giác mát lạnh khi mà nhảy vào trong nước, chỉ có cảm giác gió nhẹ thổi qua. Khi xuống khoảng 3 mét, xuyên qua không gian ảo giác kỳ lạ dưới suối, cô nhìn thấy cái tình cảnh chân thật trước mắt. Đây là một dách núi thâm thẩm, thậm chí có thể thấy mây trắng trôi qua bên mình, xung quanh vách núi, cây tùng thấp bé và các cái bụi cây khác. Cũng có vài loài động vật nhỏ sinh sống, thậm chí ở một bên trên cây tùng còn có một tổ chim. Đây là... rút cuộc là cái nơi nào đây chứ? Dương Tử My hoang mang. Những cái nơi quỷ dị cô đã đi nhiều rồi, lại không ngờ sau khi mình đào đất được mười mấy mét, không gặp phải cái mộ địa đen kịch mà lại gặp phải vách núi. Mà cái vách núi này lại dùng không gian nước suối dị thứ nguyên làm bình phong để mà che giấu người khác. Đây quả thật là một nơi vô cùng kỳ diệu Tiểu Thiên Dương tử mi dẫn khí vào đăng điền Lớn tiếng gọi Chương 1092 Tiểu Thiên Bốn phía dựt sâu Giang lên tiếng giọng của cô Có điều rất nhanh Cô nghe thấy tiếng của Tiểu Thiên đáp lại Chị em ở dưới này Em không sao chứ Nghe được lời đáp của nó Trái tim của Dương tử mì được thả lỏng Cô còn sợ không có phòng bị gì á. Tiểu thiên đột nhiên nhảy xuống Sẽ ngã thành cái bánh thịt Không sao chỉ Chị nhảy xuống rồi sao Đúng là vui mà Tiểu thiên ở dưới kêu to Không có nguy hiểm Nhảy thẳng xuống là được rồi Quắc tiên sinh có thể nhảy không vậy Cô và liền nghi Nhảy xuống thì không có vấn đề Chỉ sợ quắc văn hoa Là người bình thường nhảy xuống sẽ xảy ra chuyện Chỉ cần không có sợ dỡ mật, không có chuyện gì đâu, không chết được. Tiểu Thiên trả lời. Dương Tử My nghe xong, bèn tự trèo lên một lần nữa. Dương Tử My nói lại lời của Tiểu Thiên cho Liên Y và Quắc Văn qua nghe. Liên Y vừa nghe, không cần suy nghĩ, tung thân mình lên, trực tiếp nhảy xuống, sau đó đã biến mất không tiếng động. Quắc Tiên Sinh, ông có dám nhảy không? Tiểu Thiên đang ở dưới sẽ đỡ cho ông. Có điều quá trình rơi xuống sẽ hơi sợ, dây này của tôi chỉ dài có 10 mét. Ông trước hết cứ đu người xuống 10 mét, sau đó thì nhảy nha. Dương tử mi nhìn quắc nhân hoa nói. Quắc nhăn hoa gật đầu. Không có việc gì, chết tôi còn không sợ, cái này sợ gì chứ? Con quỷ bắt trước ông ta cũng lặp lại lời nói. Dương tử mi thấy phiền phức, dứt khoát dương ra một cước đá vào mong quỷ bắt trước, đã no xuống dưới. Dù sao, quỷ phục chế này không có tim, chắc chắn không có bị sợ chết rồi. Dương tử mi, giống định để cho quắc văn hoa bám vào dây nhảy xuống một đoạn. Ai ngờ, ông ta không cần suy nghĩ, nhảy xuống theo quỷ bắt chước luôn. Cô mới nhớ ra, giữa hai người đó, giống như hoa song sinh, không có thể cách nhau quá xa. Một người nhảy xuống, tất nhiên phải nhanh chóng kéo theo người còn lại xuống cùng. Thấy quắc văn hoa cũng đã nhảy xuống rồi. Dương tự mi cũng không còn lưu liếng cái gì nữa thả người nhảy xuống. Cô cũng chưa có từng nhảy từ cái độ cao như vậy. Thân thể cực nhanh rơi xuống khiến cho cô có cảm giác kích thích. Càng rơi càng nhanh, cuối cùng lòng bàn chân hình như đạp vào trong bùn nước mềm mềm, có cảm giác đã tiếp đất rồi. Cô ngẩng đầu nhìn quanh. Tiểu thiên, liên y, quắc văn hoa, quỷ bắt Chước đều đã ở đây. Tiểu Thiên và Liên Nghi ở dưới bùng nước lăn lộn vui đùa. Còn quắc văn hoa và quỷ bắt dưới kia tư thế hơi sai sai. Hơn nữa người vẫn cấm trong bùn không có nhổ ra được. Dương tự mi đi qua, hai tay mỗi bên một cái kéo bọn họ từ trong bùn ra ngoài. Quắc văn hoa giữ lấy phần ngực, hít từng ngụm lớn, sắc mặt hơi tai tái. Dương tự mi bắt mặt cho ông ta thấy không có gì đáng ngại cho nên cũng mặc kệ. Một viên bùng đất to ném về phía cô Dương Tử My dội tránh đi Quát lớn với Tiểu Thiên Tiểu Thiên không có được nghịch bụng Tiểu Thiên lúc này Toàn thân đều lặn dưới nước bụng Bẩn kinh khủng luôn Liên y thì cũng thế vuốt trắng cũng đã biến thành vuốt đen rồi Chỉ dù sao quần áo của chúng ta Cũng đã bẩn rồi Chơi cho đã đi Chơi thật vui Bùng này rất đặc biệt Tiểu Thiên vừa lăn lộn trong bụng vừa gọi liên nghi cũng đang lăn cùng với nó xem hai đứa đùa nghịch như là trẻ con dương tử mi hết sức bất đắc dĩ cô trước hết quan sát địa hình thâm quyên cốc này khoảng 20 mươi mét vuông toàn là nước bùn giống như lời của tiểu thiên nói nước bùn này không có giống với nước bùn thường thấy không có mùi tanh hôi chút nào ngược lại còn mang theo cái mùi thơm nhàn nhạt, nhạt giống như cỏ xanh rất là dễ chịu Chương 1093 Căn cứ vào kiến thức y học của cô, nước bùn này có giá trị chữa bệnh cực tốt. Tắm mình trong đó cực kỳ thoải mái, đối với da dẻ và sức khỏe đều rất tốt. Nếu có thể đem cái đống nước bùn này về nhà để cho mọi người có thời gian rảnh thì xuống tắm, đúng là tốt biết bao chứ. Dương Tử My ngoái một chút trong nước bùn sơ thấy một cái cửa đá. Cô lao nước bùn trên cửa đá đi, phát hiện lộ ra một chỗ lồi lõm cảm ơn trời đất vẫn là cái hình dạng của thẻ bài gỗ đào dương tử mi không do dự ấn thẻ bài gỗ đào lên nước bùn vốn ngập đầy dưới chân bây giờ đã từ từ rút xuống cuối cùng biến mất không biết nó đã đi đến chỗ nào rồi trên mặt đất không có một chút dấu vết nào của nước bùn nếu không phải trên người của bọn họ vẫn còn dính bùn thì bọn họ không dám tin vừa rồi bọn họ đang lăn lộn trên bùn Chỉ? Có chuyện gì vậy? Bùng kia đâu rồi? Mọi người chưa có chơi đã mà. Tiểu Thiên biểu mồi quán tháng. Thật là không phải là do em nghịch đâu, chúng ta phải nhanh chóng làm việc chứ. Dương Tử My trợn mắt nhìn nó, thấy bùng nước rút xong, trên đất lại còn có một phiến đá xanh cực lớn. Cô ấn thẻ bài gỗ đào lên. Phiến đá chậm rãi được đẩy ra, lộ ra một cái miệng cầu thang. Dương Tử My thò đầu nhìn vào bên trong. Bên trong ánh sáng lập loè, cả con đường lại điểm xuyết một hàng dạ minh châu, thêm đá cũng là những cái bậc làm bằng bạch ngọc, gọn gàng, bóng loáng, xa hoa cao quý, quả thật giống như cung điện. Cô mới gọi Liên Y, Tiểu Thiên quất giang hoa, sau đó dẫn đầu đi xuống. Trong con đường không khí vẫn tươi mát, giống không khí trên mặt đất. Linh khí dồi dào, thoải mái vô cùng, hoàn toàn không có cảm giác đi vào con đường hầm dưới đất. hoặc văn hòa cảm thấy cuộc đời này của mình cũng coi như là được mở rộng tầm mắt trước kia ông cảm thấy mình là một phú ông bây giờ xem ra đúng là mình đã gặp được sư phụ rồi từng viên dạ minh châu gắn trên vách đá mỗi một viên đều có mắt châu to ơi là to ánh sáng lấp lánh nếu cầm ra bản đấu giá ít nhất cũng phải 100 triệu một viên con đường này cứ cách 3 mét có một viên ít nhất 50 viên Dùng dạ Minh Châu dù giá như vậy để chiếu sáng là danh tác đẳng cấp nào đây? Dương Tử mì nhìn đến nỗi trận mắt há mờm. Thật muốn cho hết những cái viên dạ Minh Châu này vào trong nhẫn trữ vật, đợi đến lúc không có tiền á lấy một viên ra bán thôi. Có điều cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, cô cũng không có dùng hành động thực tế động vào chúng. Cô cảm thấy thầm may mắn khi không có tám vệ sĩ kia xuống. Người bình thường nhìn những cái viên minh châu này chắc chắn sẽ nổi lòng tham. Từ đó xảy ra phiền toái không đáng có. Dương tự mi cùng với mọi người từng bước đi hết bậc thang đá dài hơn 100 mét. Nhưng cũng không có nhìn thấy cung điện dưới đất rộng lớn sáng sủa chứa đầy châu báu như trong suy nghĩ. Cuối cùng đường lại là một khoảng hỗn độ màu đen. Nó rất đậm đặc giống mây đen của tử thần khiến cho người ta cảm giác nếu đi vào có thể sẽ rơi vào đêm đen vĩnh viễn không bao giờ có thể ra ngoài được Dương Tử Mi giận hết công lực muốn dùng thiên nhãn quan sát rõ hơn cái đống hỗn độn đen xì kia nhưng cô không có nhìn thấy gì cả thứ có thể thấy chỉ là một màu đen vô tận chỉ đây là chuyện gì vậy Tiểu Thiên thò tay sờ vào cái hỗn độn màu đen kia nhanh chóng rụt tay về mắng một câu hứ sao lại nóng vậy chứ Nóng hả? Dương tử mi nghi hoặc thò tay sợ một chút. Quả nhiên, giống như hơi trên than lửa, nóng đến bỏng tay Cô mới vội giả rụt tay về. Cô không có muốn tay mình bị cháy thành màu đen. Nhưng chỉ cần không có chạm vào, cho dù đứng gần hơn nữa, cũng không có cảm giác được cái độ nóng kia. Chương 1094 Trong này, rốt cuộc, quỷ quái gì chứ? sẽ không phải là trực tiếp rơi vào cái lò luyện của địa ngục sao em không phải là tôn ngộ không đâu em còn muốn sống thêm mấy năm nữa mà tiểu thiên cầm một cây gậy chọc chọc vào cái khoảng hỗn độn màu đen kia cực kỳ sầu khổ tôi nhớ ra rồi quỷ vô thần bỗng kêu lên tôi đã từng đến chỗ này đúng rồi, cái đám mây hỗn độn màu đen dương tự mì nghi hoặc nhìn nó hỏi tình hình thế nào hình như chính là chỗ này hôm đó tôi đã bay ra từ chỗ này ngữ khí quỷ vô thần mang theo một chút hưng phấn trực tiếp nhảy xuống là được rồi ở bên dưới chính là kho báu đó thật sao dương tử mì nghi hoặc nhìn nó ông chắc chắn là không sai chứ không sai quỷ vô thần rất bình tĩnh trả lời văn đồng em phải nhớ cho rõ ràng rốt cuộc có phải chỗ này không hoặc giang hòa nói Quỷ bắt trước cũng lập lời của ông. Đúng vậy, chính là chỗ này mà. Quạt giàn đồng vô cùng bình tĩnh. Linh hồn của em đi ra từ chỗ này. Vậy sao ông lại rơi vào chỗ này? Dương tự mi nghi hoặc hỏi. Linh hồn từ phiến đá kia đi ra ngoài sao? Lúc ấy vừa hay có người mở cửa tôi bèn đi ra ngoài. Quạt giàn đồng trả lời. Có người từng mở cái chỗ này ra hả? Dương tử mi rất tò mò Đó là ai? Tôi cũng không biết Lúc ấy tôi từ đây đi ra Hoàn toàn tương thông với bên ngoài Cửa đã mở ra Quắc văn đồng nghĩ nghĩ một hồi mới nói Khi đó tôi hình như mơ hồ Nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông Bóng dáng người đàn ông? Suy nghĩ của Dương tử mi Lập tức nghĩ đến Long trục thiên Cho nên đại khái Miêu tả lại bộ dáng của anh ấy. Chỉ là mơ hồ nhìn thấy, lúc ấy tôi phát hiện mình chỉ có đầu, không có thân, tôi mới sợ quá, lão đảo bỏ chạy, không có nhìn rõ nữa. Quỷ vô thần lắc đầu nói, dương tử mi mỉm mồi lâm vào trầm tư. Cơ quan ở chỗ này chỉ có thể dùng thẻ bài gỗ đào mới có thể mở ra. Đương nhiên, trên đời này không chỉ có một mình cô mới có thẻ bài gỗ đào, còn có mấy cái cô đến bây giờ không biết rơi vào tay của ai. Có lẽ là người khác cũng có cơ duyên trùng hợp đến đây. Có người, người kia có thể đối mặt với mấy chục viên dạ Minh Châu vô giá mà không có động tâm lấy đi. Vậy hẳn là không phải người tầm thường rồi. Cho dù khoảng hỗn độn màu đen trước mắt, cô cũng quyết tâm mạo hiểm một chút. Giống như lời của Quác Nhân Hòa nói, sống chết có số. Nếu mình thật sự không may tiến vào một cái lò luyện địa ngục khác, vậy cũng là số mệnh. Dù sao, cũng không thể vì sợ chết, sợ nguy hiểm, đến chỗ này rồi mà chần chừ không có đi tiếp. Cô lấy điện thoại ra xem. Trên di động, không có tín hiệu. Nếu không, cô muốn gọi điện cho Long Trục Thiên, nói danh Cô yêu anh. Cô cất điện thoại đi. Tiểu Thiên, Liên Nghi, mọi người đợi ở đây. Chị sẽ đi vào xem tình hình, mọi người đợi chị ra rồi mới vào. Đừng có hành động tùy tiện nha. Dương Tử My căng dặn. Không, chị à, cho dù cô lên núi đào hay xuống biển lửa, em đều nguyện cùng với chị đối mặt. Một mình chị đi vào, trong lòng ít nhiều sẽ hoang mang. Có em đi cùng, á không có sợ nữa. Tiểu Thiên kéo tay của cô nói, Em không phải là kẻ ham sống sợ chết đâu. liền nghi nhảy vào trong lòng của cô, tỏ vẻ muốn cùng cô nhảy vào. Hoặc văn Hòa thấy cảnh này cũng lên tiếng nói, Chúng ta cùng nhau vào, Cũng nên cùng nhau đối mặt với khó khăn chưa biết trước. huống hồ, trong đó còn có thi thể của em trai tôi. Tôi phải vào thôi. Nói xong, ông ta đột nhiên tiến lên phía trước, nhảy xuống. Quỷ bắt trước lặp lại xong câu nói của ông ta rồi cũng nhảy vào theo. Chương 1095 Căn phòng bằng vàng Thấy quắc văn hòa đã nhảy xuống rồi. Dương Tử mi và Tiểu Thiên liên nghi cũng coi trời bằng dung, nhảy xuống luôn. Trước mắt là một khoảng tối đen như mực hình như cả người của cô đang trong cái đám mây đen vậy không có thấy được gì chỉ có thể cảm giác đang lơ lửng trong mây chỉ là bốn phía rất nóng giống như tới gần cái lò lửa làm cho người ta vô cùng khó chịu có điều loại khó chịu này cũng không đau thân thể không có chút cảm giác bị bỏng nào chỉ giống như sốt cao thôi thân thể của bọn họ không phải là bị rơi xuống mà là bị một lực không ngừng hút lấy bay vào một hướng nào đó. Khoảng 5 phút sau, cảm giác nóng rực trên người của họ biến mất. Trước mắt, bỗng có thì sáng lóe lên. Bọn họ xuyên qua khoảng không hỗn độn màu đen rơi xuống đất. Đột nhiên, có ánh sáng vàng ống chiếu vào mắt của họ, suýt nữa đã không mở ra được rồi. Dương tử mi nheo mắt, chậm rãi mở mắt nhìn qua, mồm bất giác mở thật to. Trước mắt là một cái cung điện. Dách tường của cung điện này Toàn bộ đều giác vàng, cho nên mới có ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt kia. Tiểu thiên mở mắt ra, hét chói tai. Ô, tráng lệ giấy Nhiều vàng quá đi. Chỉ chúng ta đào bừa một miếng về là có thể ăn chơi cả đời rồi. Quách Văn Hoa cũng mở to con mắt. Tỷ phú như ông ta cũng đã bị cảnh trước mắt làm cho ngây người rồi. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Lại xa xỉ đến nỗi. Toàn bộ điều tường đã được dát vàng Mấy cái đồ nội thất kia Cũng làm bằng vàng luôn Ông ta vốn giỏi tính toán chi phí kinh tế Nhưng bây giờ Ông ta không có thể tính ra được Cái đống vàng trước mắt trị giá bao nhiêu tiền Tiểu thiên đi qua Gõ gõ cái bàn sau đó kêu lên Không phải là mã vàng đâu Toàn bộ đều là dùng vàng nguyên chất làm ra Quá là xa xỉ luôn Là chủ này Quỷ vô thân cũng kêu lên Hồn phách trong ngọc, kích động run run Mặt sau bình phong, thi thể của tôi hẳn lỡ đó rồi. Dương tử mi nghe xong, rẽ vào sau bình phong, từ dàn nguyên chất làm ra. Quả nhiên, ở phía sau bình phong, một thi thể không đầu đang ngồi, vết máu trên cổ, đã khô từ lâu. Có điều thi thể không có mùi tanh hôi, cũng không có thối rửa, giống như là vừa mới chết. Hoặc văn Hoa không người, kéo tay trái thi thể không đầu kia. Nhìn đến vết bớt đen trong tay trái, nước mắt đã chảy ròng Đúng là văn đông rồi. Quỷ vô thần vui vẻ phấn chấn, tìm khắp xung quanh một cái bộ phận khác của hồn phách. Chỉ cần tìm được đầu, hợp lại cùng với thân thể, hồn phách ông mới có thể hoàn chỉnh được. Dương tử mì đoán được suy nghĩ của ông ta, nói dòng. Quá ra là vậy, quỷ vô thần có vẻ buồn rầu nói. Nhưng mà tôi không biết tại sao đầu của mình không có ở đây chứ. Dương Tử mi thấy đầu và thân của ông ta tách rời như thế, càng cảm thấy khó chịu. Theo lý mà nói, quắc văn đồng là một người bình thường. Người bình thường như vậy, sao mà lại đi vào chỗ này, bị người ta chặt đầu sao? Chị, chỗ này cũng có thi thể không đầu. Tiểu thiên đi đến một cái tấm bình phòng khác gọi to. Dương Tử mi qua đó xem, quả nhiên có một thi thể không đầu, tư thế ngồi giống hệt quắc văn đồng. Bọn họ tiếp tục tìm, phát hiện ra trong căn phòng bằng vàng này tất cả có chính thi thể không đầu như vậy, đều là nửa người ngồi phía sau bình phong Mọi người nghĩ không ra, đây rút cuộc là chuyện gì? Bọn họ không có giống như bị đột nhiên bị giết chết, mà giống như đang đợi số mệnh bị chặt đầu. Chính cổ thi thể ở đây, vậy chính cái đầu ở đâu? Cho dù là Dương Tử mi hay là Tiểu Thiên Liên Y... đều nghĩ không ra đây là tình huống quái dị gì, gì dương đại sư tôi muốn xử lý một chút thi thể của văn đông chương 1096, căn phòng bằng vàng quắc văn hoa nói với dương tử my nếu quả thiêu thi thể để mà lấy tro cốt đợi đến khi nào tìm thấy đầu cũng đem đi thiêu lấy tro sau đó cho hai cái phần tro cốt này vào với nhau như vậy có thể làm cho hồn phách của văn đông hoàn chỉnh không Có, có thể đó. Dương tự mi gật đầu. Cô mới nhìn xung quanh. Ở đây cái gì cũng là bằng vàng. Sao có thể quả thiêu thi thể ở đây? Nên làm thế nào mới ổn đây? Cô đang suy nghĩ. Lại thấy quắc văn hoa cổng thi thể không đầu của quắc văn đông lên. Âm một tiếng. Một cột nước đột nhiên từ chỗ thi thể của quắc văn đông ngồi phun ra. Quắc văn hoa né không kịp bị cột nước dỗ vào Dương tự mi nhanh tay lẹ mắt. bay giọt quà kéo ông ta sang một bên nước dưới đất càng phun càng nhiều dội lên nóc nhà sau đó rơi xuống tràn ra khắp phòng trong nháy mắt nước đã tràn đến đầu gối dương tử mi lúc này mới biết chắc hẳn là mỗi cơ thể đã được sắp đặt một cơ quan thi thể của quách văn đồng vừa rời khỏi vị trí cơ quan lập tức đã hoạt động nước tràn núi vàng rồi à không nước tràn phòng vàng rồi chị chúng ta mau chạy thôi nếu không sẽ bị chết chìm mất tiểu thiên nhảy lên một cái bàn kêu lên trong đầu dương tử mi lập tức lóe lên một trận pháp cô tìm một thi thể khác rồi dịch chuyển nó cột nước vốn dĩ phun ra bỗng nhiên lại biến mất nước tràn ngập căn phòng cũng đã dần dần rút đi khôi phục lại trạng thái ban đầu chỉ sót lại dấu vết ướt sũng do lúc nãy đã ngập nước chị Chị thật sự lợi hại nha, lại biết cách phá giải chứ. Tiểu Thiên vỗ tay. Đây là cửu âm trận trong kỳ môn trận Pháp. Bây giờ cuối cùng chị cũng đã hiểu tại sao phải có chính thi thể ở đây rồi. Mục đích là để bày trận, không phải là ngẫu nhiên. Dương Tử Mi nhìn bốn phía nói. Chị à, kiến trúc này hẳn có lịch sử rất lâu rồi. Nhưng mà ông Quắc Văn Đông chẳng qua chỉ có mấy chục tuổi thôi, sao lại đi đến cái mắt trận này chứ? Tiểu Thiên nghi hoặc hỏi. Trận này người sau này bày ra, ngoài thi thể mới của ông Quắc Văn Đông ra, các thi thể khác đều khoảng 10.000 năm rồi. Dương Tự Mi nhìn thi thể không đầu trong tay của mình đang sách nói. Những người này là người của cửu âm mới có thể phối hợp với cửu âm trận này. có thể thi thể vốn dĩ là trấn trụ ở mắt trận này xảy ra sự cố cho nên mới tạm thời để cho dân đông đến trấn trận à hóa ra là vậy tiểu thiên bừng tỉnh ra chị người sau này đến trấn trận là ai lẽ nào là chủ nhân của căn phòng bằng vàng này dương đại sư họ dùng những cái thi thể này để trấn trận rốt cuộc có ý nghĩa gì người tiến vào đây Chẳng lẽ lại nhiều chuyện đến mức dịch chuyển những người này sao? Nếu không phải là dân đông, tôi cũng sẽ không có động vào đâu. Quắc Nhân Hòa khó hiểu hỏi. Quỷ bắt trước cũng nói theo ông ta. Cửu âm trận này mục đích chủ yếu không phải là dùng đối phó với những người vào đây, mà là để ấp ủ linh khí và âm khí. Dương Tử Mi không biết nên giải thích thế nào với người ngoại đạo về sự quyền bí của trận pháp. Đây rõ ràng là cung thất dưới đất Theo lý mà nói Hẳn là ít nhiều có một chút hôi thối Nhưng ở đây Trong lành thoải mái Chính là tác dụng của cửu âm trận Đây là một trận pháp âm hiểm Hại người không có lợi mình Trên thế gian Cơ bản đã thất truyền rồi Chỉ có thể đề cập qua trong tàn thư Do sư phụ của tôi để lại Quá ra Kỳ lạ Đúng là kỳ lạ Quác Nhân Hoa lắc đầu Mọi sự việc hôm nay Điều đã vượt qua nhận thức của ông ta, khiến cho ông ta cảm thấy mình sống thật là uống phí. Quá ra trên đời, vẫn có rất nhiều chỗ chưa có được khám phá, còn có biết bao sức mạnh thần bí đang khống chế. Ông ta, dù có nhiều tiền hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một người tầm thường thôi. Nghĩ đến đây, ông ta càng cảm thấy may mắn đã cùng với Dương Tử Mi trải qua lần này, dù có chết cũng không tiếc. Chương 1097 Chị, ở đây có cơ quan nè. Tiểu Thiên ngồi trước một cái đĩa bằng vàng, dẫy tay với Dương Tử mì Dương Tử mì đi qua cúi đầu xem. Quả nhiên giữa cái đĩa quả thật có dấu lõm hình thẻ bài gỗ đào. Cô thò tay cầm cái đĩa vàng lên, nhưng lại phát hiện nó được gắn cố định rồi, vốn dĩ không có di chuyển được. Thấy bình qua bằng vàng bên cạnh cái đĩa, cô thử cầm, Nhưng cũng đều đã được cố định rồi. Xem ra, cho dù có người đi vào căn phòng bằng vàng này, muốn lấy đi cái đồ bằng vàng bên trong, thì cũng khá là khó khăn. Cô cho cái thẻ bài gỗ đào vào trong đĩa. Đen tín hiệu sáng lên. Đĩa vàng đã bắt đầu chuyển động, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức, người trần mắt thịt nhìn không có rõ. Trên nóc nhà, bỗng truyền đến một tràng tiếng kêu nặng nề, giống như của động vật. Không khí xung quanh, dần đông lạnh, trong lòng của mọi người bất giác, nâng cao cảnh giác. Chỉ thấy ở trên xà ngang bằng vàng, bóng trường ra một cái bóng màu vàng, uốn lượng đông đưa, tư thế tuyệt đẹp mạnh mẽ. Ôi trời, rồng sao? Quắt văn hoa kêu lên, quỷ bắt trước ông ta cũng kêu lên theo. Dương tử mì trông thấy rõ ràng rồi, thân hình giống rắn, dáng đuôi giống kỳ lân chính là tư thái của rồng trong truyền thuyết. Có điều con rồng này không phải là rồng thật, chỉ là một ảo ảnh màu vàng. Con rồng vàng ảo ảnh này, sau khi mà trường một dòng trong phòng, cuối cùng xong đến hướng đĩa vàng. Âm một tiếng, một tiếng da chạm chói tai, gian rộng rõ ràng. Lỗ tai của mọi người chống động từng hồi. Nhất là cái người bình thường như là quách nhăn hoa, ông cảm thấy mạng nhĩ của mình sắp bị thủng rồi. Con rồng trên đĩa vàng kia đã biến mất. Dương tử mi, thò đầu nhìn về phía cái đĩa vàng. Kinh ngạc thấy giữa đĩa vũng trống không lại khắc một con rồng vàng từ thái đó. Hình như chính là cái con vừa nhìn thấy. Chẳng lẽ ảo ảnh từ chỗ này mà ra sao? Đúng là thần kỳ. Cô không khỏi cảm thán cô mới thò tay chạm vào con rồng kia. Nó giống như một bức tượng điêu khắc vậy. Dương tử mì đưa tay chạm vào cái đĩa vàng phát hiện đĩa vàng có thể di chuyển được rồi. Cô mới nhẹ nhàng nhấc lên lần này đĩa vàng Đã dễ dàng cầm được trong tay Chỉ Cái này nên xử lý thế nào đây Chỉ cầm dê sao Tiểu thiên hỏi Ừ Cái đĩa vàng thần kỳ như vậy Dương tử mi tự nhiên nổi lòng tham Cô mới nhìn kỹ xung quanh cái đĩa Trừ con rồng kia ra ẩn cơ quan thẻ bài gỗ đào Thì cũng không có tìm thêm được Chỗ nào đặc biệt nữa Vì thế cô bẹt tham lam Giữ nó lại trong vòng tay trữ vật của mình Chị. có lẽ chúng ta sẽ ra ngoài từ cái chỗ này đó Tiểu Thiên chỉ vào một khoảng hỗn độn màu đen kia Dương Tử My không có tìm thấy cửa cơ quan cho rằng đây chính là điểm cuối Dương Đại Sư thi thể của Văn Đông làm thế nào đây tôi có thể ôm ra ngoài không hoặc Văn Hòa nhìn thi thể em trai của mình nôn nóng hỏi Dương Tử My gật gật đầu có thể chứ để đề phòng bất trắc cô vẫn dán một cái hình nhân giấy Ở chỗ trước đó, thi thể của văn đồng trấn áp mắt trận cơ quan. Trên người giấy viết, ngày sinh tháng đẻ, phù hợp với cửu âm. Hơn nữa, còn rót vào đó một nguyên khí, tương đương giống giai trò của quắc văn đồng trước đó. Quắc văn hòa, khom người định cổng thi thể em của mình lên, lại dướng cái tủ già sức yếu, thi thể kia lại khá nặng. Mới đi được có hai bước, chân đã lão đảo, chống mặt qua mắt. Dương tự mì, rất bất đắc dĩ, phải gỡ thi thể trên người của ông ta, để cho quỷ bắt chước đưa ra ngoài. Quỷ bắt chước không có bất kỳ phản ứng gì, bởi vì để cho quát nhân qua cổng, nó cũng cảm thấy không có thoải mái, còn không bằng để cho nó tự cổng đi. Các bạn vừa nghe xong tập 89 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.